Kinh Đại Bác Niết Bàn Quyển Trung Bây giờ, Phất Ba Dục Đế cùng những người trong nhóm Bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn, chúng con từ nay xin lấy pháp bậc dừa, bậc cao để cùng dẫn dắt chỉ bảo cho nhau. Lúc đó, Phất Ba Dục Đế cùng năm trăm người liền ở trước Phật thọ ba quy y và giữ năm giới. Phất Ba Dục Đế lại bạch Phật rằng, Kính xin Thế Tôn và chúng tiệt kheo sáng mai nhận cho con cúng dường. Khi ấy, Như Lai lặng thinh chấp nhận. Ông Phất Ba Dục Đế dân dân biết Phật đã hứa liền từ chỗ ngồi đứng dậy cùng với những người đã đến lễ Phật mà lui ra rồi trở về nhà. Suốt buổi chiều lo sắm sửa các món ăn thơm ngon tinh khiết. Đến sáng ngày mai sắp đến giờ thọ trai sai người thân tính đến bạch Phật. Xin như lai tự biết đúng thời. Lúc đó thế tôn cùng chúng tỳ kheo trước sau dây quanh đi đến nhà ấy theo thứ tự mà ngồi. Ông Phất Ba Dục Đế thấy Phật và chúng tăng đều đã an tọa, liền đứng dậy đi lấy nước, tự tay rót mời các món ăn mỹ dị. Các bà La môn, trưởng giả, cư sĩ khác có đến 500 người cũng đều đem đồ ăn ngon quý đến tại nhà này, cùng cúng dường Phật và chúng tỳ kheo. Đang khi ăn, có vị không khéo thu nhiếp thân tâm theo đúng oai nghi, khiến các bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ đã thấy tâm không hoan hỷ. Bây giờ, Thế Tôn biết được tâm ý của mọi người mà bảo họ rằng, các vị nên biết, chánh pháp của Như Lai sâu rộng như biển, không thể đo lường. Lại trong biển rộng, có các chúng sanh thân thể rất lớn, dài đến một dạng sáu ngàn du xà na, hoặc lại có thân dài đến tám ngàn du xà na, hoặc lại có thân dài bốn ngàn du xà na, hoặc lại có thân dài một ngàn du xà na, hoặc có thân chỉ dài một tấc nửa tấc cho đến rất nhỏ. Biện Pháp của Như Lai cũng lại như vậy. Trong đó cũng có vị Đắc a la hán đầy đủ ba minh và sáu thần thông, có oai đức lớn, phước cả trời người trong đó cũng có vị đạt a na hàm tư đà hàm tu đà hoàng lại có vị được bốn hướng quả cho đến cũng có người phàm phu chưa được hưởng lợi ích của phật pháp vì vậy các vị chớ trong biện pháp mà sanh tâm nghi ngại rồi đức thế tôn nói kệ rằng hết thảy các dòng sông Đều trở về biển lớn, nếu cúng Phật và Tăng, phước về mình cũng vậy. Khi Đức Như Lai nói kệ này rồi, lại vì mọi người giảng nói các Pháp. Khi ấy, Phất Ba Dục Đế dân dân, năm trăm người, ở trong các Pháp, xa cảnh trần, lìa các khổ đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy, Đức Thế Tôn cùng Tỳ Kheo Tăng từ chỗ ngồi đứng dậy, Tiếp tục lên đường đến thành Ba Ba Phất Ba Dục Đế dân dân cùng 500 người Đều buồn bã kêu khóc, cung tiện Đức Như Lai Lòng bồi hồi lưu luyến, đoái theo rồi tuyệt vọng trở về Khi Đức Thế Tôn đã đến thành ấy Trong thành có người thợ giỏi tên là Thuần Đà Có giường cây rất yên tĩnh Đức Như Lai cùng các tỳ kheo trước sau dây quanh đi ở giường đó Khi ấy, Thuần Đà nghe Đức Phật và chúng tăng đến trong giường mình thì hết sức vui mừng không thể kiềm chế. Liền cùng các người thợ đồng đều đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân Phật rồi ngồi một bên mà bạch Phật rằng Không rõ Đức Thế tôn có duyên gì lại đến đây rồi có đi nơi khác chăng? Bây giờ Thế tôn liền đáp Ta này sở dĩ đến đây là gì không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn Vì vậy nên đến đây để cùng nhau gặp mặt lần sau cùng Lúc đó Thuần Đà và các đồng nghiệp nghe Phật nói lời này Trong lòng rất áo não, buồn thương, thưa Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài bỏ các chúng sanh không còn thương tưởng chăng Vì sao Ngài lại muốn vào Niết Bàn Kính xin Đức Thế Tôn hãy duy trì mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp. Rồi họ vỗ đầu, đấm ngực kêu lớn. Thang ôi, khổ thay, con mắt của thế gian đã mất. Hết thảy chúng sanh từ nay về sau chìm đắm trong biển sanh tử, chưa có thời gian để ra khỏi. Vì sao như vậy? Vì bậc vô thượng đạo sư đã vào Niết Bàn. bây giờ đức thế tôn bảo thuần đà rằng ông nay không nên sanh sầu não hết thảy các pháp hữu vi đều như vậy hết thảy vì vô thường mà thay đổi biến chuyển mọi tụ hội ân ái tất có biệt ly vì vậy nay ông chớ nên sinh ưu sầu bấy giờ thuần đà liền bạch phật rằng con nay cũng biết các hành là vô thường mọi tụ hội ân ái thảy đều biệt ly nhưng đứng vô thượng tôn sẽ vào niết bàn con nay vì sao mà không thương xót não nùng bấy giờ thấy tôn liền dì thuần đà giảng nói các pháp thuần đà nghe xong lo lắng sầu thương dứt bớt liền từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh đốm oai nghi trịch áo bày vai bên phải đảnh lễ dưới chân phật bạch rằng Bạch Đức Thế Tôn xin nguyện vào ngày mai Thọ nhận cho con cúng giường bữa ăn đạm bạc Đức Thế Tôn liền yên lặng hứa khả Bấy giờ khi Thuần Đà biết Phật đã hứa Lễ nơi chân ngài mà lui Thuần Đà về nhà suốt chiều hôm đó Lo sắm sửa nhiều món ăn uống ngon Sáng ngày mai tới giờ ăn Bảo người thân tín đến Bạch Phật Kính xin Đức Thế Tôn tự biết đúng thời Lúc đó, Đức Như Lai cùng các tỳ kheo trước sau dây quanh đi đến nhà ấy, theo thứ lớp mà ngồi. Khi ấy, Thuần Đà thấy Phật đã an tọa, liền đi lấy nước tự tay rót mời, đem vào các món ăn tinh khiết. Đức Thế Tôn cùng chúng tăng dùng xong rửa bát trở về chỗ ngồi. Thuần Đà cũng ngồi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Thuần Đà rằng, Ông nay đã làm được phước rất ít có, cúng dường bữa cơm sao cùng lên Phật và tỳ kheo tăng. Phước báo này không cùng tận. Hết thể chúng sanh nên trồng các phước đức không có thể bằng được. Vậy ông nên sanh tâm vui mừng. Ta này thọ nhận sự thỉnh cầu sao cùng của ông xong, sẽ không còn nhận bữa ăn nào khác nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, ông nay đã tạo được công đức thật ít có cúng dường lần sau cùng phật và tỳ kheo tăng công đức này thêm lớn sẽ không bao giờ hết ông nay nên tự mình sanh tâm rất vui mừng hết thảy chỗ tạo phước không có ai bằng ông bấy giờ đức thế tôn nói kệ này rồi liền bảo a nang Ta này thân bệnh, muốn mau đến thành Cư Lúc ấy, A Nan cùng các tỳ kheo và ông Thuần Đà nghe Phật nói lời này, thì càng sầu khổ, xót xa rơi lệ, không thể tự kiềm chế. Lúc đó, Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng các tỳ kheo trước sau dây quanh đi hướng về thành kia. Bấy giờ, Thuần Đà cùng giới quyến thuộc theo sau Đức Như Lai. Trên đường đi, Đức thấy Tôn dừng lại dưới gốc cây rồi nói với A Nan: "Ta hiện nay đau bụng rất nhiều." Rồi cùng A Nan ra đi, cách gốc cây không xa mà ra máu, liền trở lại chỗ cũ dưới gốc cây mà dạy A Nan: "Ông lấy y tăng già lê cho ta, chồng bốn lớp trải trên đất, ta muốn ngồi nghỉ, không thể đi tiếp được." A Nan dâng lời: đức thế tôn liền ngồi nghỉ dưới gốc cây lại bảo a nan ta nay rất khát ông có thể đến sông cao Quật ta lấy nước sạch đến cho ta a nan thưa rằng vừa rồi có năm trăm cổ xe của các người buôn lội băng qua sông nước sông ất đục sợ không uống được như vậy ba lần bảo a nan lấy nước a nan sau đó mới cầm bát mà đi đến dòng sông thấy nước lắng trong, tâm rất sợ hãi, lòng trên thân đều dựng đứng, rồi tự nghĩ rằng, ta hướng về dòng sông, thấy các thương nhân, cùng 500 cổ xe lội qua dòng nước, nên nghĩ còn đục, không ngờ liền trong, đến nỗi khiến ta nhiều lần trái nghịch lời dạy của Đức Như Lai, rồi đem nước về dân cúng Phật, làm việc ấy xong, thưa rằng, lạ thay, Đức Thế Tôn, Vừa rồi con thấy 500 cổ xe của các người đi buôn theo sông mà qua. Ngại rằng tới trước hoặc sau trong khoảng 10 dặm còn chưa lắng trong. Do thần lực của Thế Tôn nên chỉ trong chốc lát nước liền lắng sạch. Đức Thế Tôn liền nhận nước uống. Bây giờ có một người con của tiên nhân mãn La tên là Phất Ca Sa là đệ tử của tiên nhân Ca Lan. Từ Cư Thi Na đến Thành Ba Ba. Trên đường đi, chợt thấy Đức Như Lai ngồi nghỉ dưới gốc cây, liền chấp tay chào hỏi, ngồi một bên rồi bạch Phật rằng Pháp của người xuất gia, cùng tột nhất là tọa thiền để điều phục căng trần, khiến cho tâm không loạn, chuyên nhất, vắng lặng, chẳng còn sợ hãi. Vì sao như vậy? Nhớ lại ngày xưa, đi theo thầy tôi là tiên nhân Ca Lan, Đang ở trên đường đi, mệt nhọc, nên dừng nghỉ dưới gốc cây gần ở bên đường. Thầy tôi liền tọa thiền tư duy. Đang lúc ấy, có các người buông đi trên 50 cổ xe đi qua phía trước. Thầy tôi lúc đó còn đang yên lặng, thân không giao động như vậy hồi lâu, mới từ thiền định xuất. Tôi liền qua mà thưa thầy rằng, Khi tôn sư đang tọa thiền ở đây, có các người buông với 50 cổ xe đi qua phía trước. Giang như sấm động Không biết Tôn Sư có thấy không Thầy tôi trả lời rằng Hoàn toàn không thấy Tôi lại hỏi Nghe âm thanh chăng Cũng đáp Không nghe Tôi liền bạch Trên áo của Tôn Sư này Sở dĩ có bụi bám đất nhơ nhớp Ấy là do đoàn xe đi qua Nên mới như vậy Lúc ấy tôi càng thấy rõ sự kỳ lạ Biết pháp tọa thiền rất đáng tôn trọng vì đã khéo thâu nhiếp căng trần, không cho loạn động. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với Phất Ca Sa, những lời ông nói không phải là kỳ lạ, vì sao như vậy? Nếu lại có người, chẳng phải ngủ say, lại không phải đang nhập định diệt tận, chỉ chánh tâm tọa thiền. Có 500 cổ xe đi qua trước người ấy, nhưng người này đều không biết, không nghe. Như vậy, mới có thể gọi là kỳ lạ lại nữa phất ca sa đấy cũng chưa đủ để gọi là rất kỳ lạ nếu lại có người chánh niệm tọa thiền gặp lúc trời sấm sét chấn động điện chớp sáng loà, khi ấy có hai anh em người cày ruộng nghe tiếng sấm sét sợ hãi mà chết lại có bốn con bò cũng bị sét đánh chết mà người tọa thiền không biết không nghe như thế có được gọi là kỳ không? Phớt ca sa thưa, năm trăm cổ xe đi qua phía trước không biết không nghe đã là kỳ lạ, huống chi sấm sét chớp sáng giang động trời đất mà không nghe biết, thật là hy hữu. Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Phớt ca sa: Ngày xưa ở tại thôn Asama dưới một gốc cây, ta ngồi ngay ngắn tư duy, khi ấy có các người buôn năm trăm cỗ xe ngang qua trước mặt mà ta đang thiền tư nên không biết không nghe các người buôn đi qua hồi lâu ta mới ra khỏi định lúc ấy các người buôn kia từ xa thấy ta đứng dậy tất cả đều quay trở lại nhìn trên thân ta có bụi dơ bám vào y họ liền phủi đi mà hỏi ta rằng chúng tôi cùng năm trăm cỗ xe từ đây mà qua đức thấy tôn thấy không Liền đáp, ta không thấy Lại hỏi, Thế Tôn có thể tự nhắm mắt nên không thấy Nhưng có nghe tiếng không? Ta lại đáp rằng, cũng không nghe tiếng Người buôn lại hỏi, Thế Tôn đang ngủ hay nhập việc tận định? Ta lại đáp, ta khi ấy không ngủ cũng chẳng vào định Chỉ đang ở trong thiền tư cho nên không nghe thấy Các người buôn nghe ta nói như thế cho là rất kỳ lạ, khen ngợi là chưa từng có, mà nói lời rằng, chỉ có dịu lực của tòa thiền mới được như vậy. Ta liền vì họ mà giảng nói các Pháp. Các người buông ấy đều ở nơi các Pháp xa lìa mọi phiền não cấu ế, đạt được Pháp nhãn tịnh. Lại nữa Phất Ca Sa, ta ngày xưa tại một thôn nọ ngồi một mình bên đám ruộng, Giắng lặng thiền tư. Không lâu, bỗng nhiên trời nổi sấm sét, sấm chớp gió mưa chấn động cả trời đất. Khi ấy, có hai anh em đang cày ruộng, bỗng nghe tiếng sấm sét, đều sợ hãi mà chết. Lại có bốn con bò cũng bị sét đánh chết liền. Khi người thôn kia nghe có hai người cày ruộng sợ hãi mà chết, hoặc là cha mẹ, vợ con, bạn bè cùng nhau đến thôn thăm viếng, khóc lóc Bây giờ, ta mới từ thiền định tỉnh giác, thấy đất dướng nước bùng, lại có mọi người tụ tập kêu khóc. Có một người đến, ta liền hỏi rằng, vì sao mọi người tụ tập than khóc? Người kia đáp rằng, Đức Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng xét đánh cùng sấm chớp sao? Trong thôn tôi, có hai anh em đang cày ruộng tại đây, đều bị xét đánh chết, và bốn con bò cũng đều bị chết. Vì sao Đức Thế Tôn lại không biết? Đức như Lai lúc ấy đang ngủ hay là nhập diệt tận định? Liền đáp rằng, ta khi ấy không ngủ cũng không nhập định mà đang yên lặng ngồi thiền cho nên không nghe. Người kia khi nghe Phật dạy như vậy cho là rất kỳ lạ, khen ngợi chưa từng có, lòng tự nghĩ rằng do tọa thiền mới có năng lực như vậy ta liền vì họ giảng nói chánh Pháp. Đã nghe Pháp rồi, ở trong các Pháp, xa lìa cấu nhiễm, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh. Khi Phất Ca Sa nghe Phật dạy vậy sanh tâm cho là ít có, mà bạch Phật rằng, Khi tôi thấy thầy tôi ngồi thiền, 50 cổ xe đi qua mà không nghe biết, lại là việc kỳ lạ. nay nghe như Lai kể lại hai sự việc này, trăm ngàn dạng lần không thể so sánh. Này lực thiền định của Như Lai không thể nghĩ bàn. Rồi bàn theo Phật thọ ba quy y. Như Lai lại vì ông giảng nói các Pháp thâm diệu. Ông đã nghe Pháp, tâm ý được khai ngộ, xa lìa trần cấu, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh, liền nói với người Hầu. Ông có thể lấy đem đến cho ta hai sắp giải kiếp bối màu vàng. Ta muốn dâng lên Phật. Người hầu dâng lời liền lấy đem đến. Phất Ca Sa tay cầm sắp giải quỳ trước Phật mà thưa rằng Còn này đem sắp giải này dâng lên Thế Tôn xin nguyện thương xót mà thọ nhận cho. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với Phất Ca Sa Ta này vì ông nhận lấy một sắp giải có thể lấy một sắp cúng dường nan Vì sao như vậy? Vì A Nan ngày đêm gần gũi hầu hạ bên ta và lại hôm nay chăm sóc tật bệnh cho ta. Nếu có thí chủ bố thí cho người bệnh và người chăm sóc bệnh, đấy gọi là bố thí lớn lao và đầy đủ. Khi Phất Ca Sa nghe Phật nói vậy thì hoan hỷ vui mừng, liền lấy một xấp vải đặt dưới chân Phật, lại cầm một xấp đến chỗ A Nan quỳ xuống bạch rằng nay con đem sắp giải này cúng dường tôn giả mong được thọ nhận a nan đáp rằng lành thay lành thay nay ông có thể tin theo lời dạy của bậc thầy cõi trời người khiến ông ngày đêm thường an lạc ta nay vì ông mà nhận rồi phất ca sa trở về chỗ phật như lai lại vì ông giảng nói các pháp ông nghe pháp rồi đạt được quả a na hàm khi ấy Phật Ca Sa lại bạch Phật rằng Con này muốn nương Pháp Phật xuất gia Phật liền gọi Thiện Lai Tỳ Kheo râu tóc tự rụng Áo Ca Sa mặc vào thân Liền thành Sa Môn Đắc quả A-La-Hán Bấy giờ Đức Như Lai từ mặt Phóng ra các loại hào quang Xanh, vàng, đỏ, trắng Pha lê, hồng sắc Rồi A-Nan đảnh lễ nơi chân Phật quỳ xuống chắp tay mà bạch Phật rằng: Không biết thế Tôn do nhân duyên gì mà hiện tướng lành này? Đức Phật liền đáp: A Nan nên biết, ta có hai nhân duyên mà phóng hào quang lớn. Một là khi sắp thành Phật ở dưới cây Bồ đề liền phóng hào quang lớn. Hai là khi muốn vào niết bàn nên phóng ra hào quang lớn. A Nan biết không? Ta thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vào khoảng cuối đêm, và khi nhập Niết Bàn lại cũng như vậy. Ông nay nên biết, ta ngày hôm nay, sau hết nửa đêm, tại thành Cư Thi Na, dùng đất sinh hoạt của các lực sĩ bên sông Hy Liên, giữa hai cây Sa La, ta sẽ nhập Niết Bàn. Nói lời này xong, tỳ kheo chúng cùng chư thiên trên không buồn thương than khóc không tự kiềm chế. Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo đến sông Ca Quật Tha. Thế Tôn liền tắm gội. Tắm rửa xong, cùng các thầy tỳ kheo ngồi bên bờ sông. Lúc ấy, Thuần Đà trong lòng tự trách. Đức Thế Tôn nhân thọ dụng bữa cơm cúng dường của ta mà đau bụng nên muốn vào niết bàn. Bây giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Thuần Đà nên bảo A Nan Ông nay nên biết, hết thảy chúng sanh chớ tự trách, Như Lai vì thọ dụng bữa cơm cúng giường của mình nên khiến thân bệnh mà vào niết bàn. Vì sao như vậy? Đức Như Lai ra ở đời có hai hạng người được phước tối thượng. Một là khi Như Lai sắp thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà mình được đến để cung kính bố thí. Hai là khi Như Lai sắp vào niết bàn mà mình được cúng dường bữa ăn sau cùng. Phước đức hai người này bằng nhau không khác. Phước báo nhận được không thể tính kể. Hai lần cúng dường ấy khó có thể gặp được, như hoa ưu đàm bát lâu lâu mới có. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với Thuần Đà: "Này tâm của ông thực sự có ý niệm ấy?" Không nên tự mình sanh tâm hối trách như thế Đã có được phước đức quý báo vô thượng khó gặp Nên tự sanh tâm mừng vui, vinh hạnh Trong ngàn dạng kiếp Danh hiệu của Phật khó được nghe Tuy được nghe danh Gặp Phật lại khó Tuy được gặp Phật Cúng dường Phật lại khó hơn Tuy được cúng dường Ở hai trường hợp này lại càng khó hơn Ông nay đã được quả báo không bao lâu sẽ đạt được trí tuệ, biện tài, sức khỏe, dung mạo, thọ mạng. Bấy giờ, Thuần Đà nghe Đức Phật dạy như thế, lòng sanh vui mừng, không thể kiềm chế, bèn bạch Phật rằng, vui thay, Thế Tôn, con này đã được lợi lạc lớn lao như vậy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, kẻ bố thí được phước, Người tâm từ không oán, Làm lành tiêu trừ ác, Lì dục không phiền não, Nếu hành hạnh như vậy, Không lâu vào niết bàn. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này xong, liền bảo thuần đà, Ông này nên lấy phước báo Do sự cúng dường lần sau cùng này, Vì người mà rộng nói, Khiến người nghe, Ngày đêm được an lạc. Bấy giờ, thế tôn bảo a nan rằng ta này muốn đến thành cuthina dùng đất sinh ra các lực sĩ bên sông hi liên giữa hai cây sala a nan bạch rằng sinh dân bạch thế tôn bấy giờ như lai cùng các tỳ kheo trước sau dây quanh cùng nhau lên đường qua sông hi liên an trụ ở thành cuthina dùng đất sinh ra các lực sĩ ngoài rừng Sa La nói A Nan rằng ông nên đi vào rừng Sala thấy có hai cây đứng riêng một nơi quét dọn dưới đất thật sạch sẽ xếp chỗ treo dường dây đầu hướng về phía bắc ta nay thân thể rất mỏi mệt bấy giờ A Nan cùng các tỳ kheo nghe Phật dạy dạy càng thêm buồn thương A Nan rơi lệ dâng lời dạy mà đi đến dưới cây kia quét dọn sắp đặt Hết thảy đều đúng như Pháp, rồi trở về bạch Phật. Con đã quét dọn, sắp đặt, thảy đều đã xong. Bấy giờ, Đức Thấy Tôn cùng các tỳ kheo vào rừng, đến dưới hai gốc cây sa la. Ngài lên giường, nghiêng hông bên phải, xếp chân mà nằm như sư tử ngủ, chánh niệm tỉnh giác. Khi ấy, hai cây sa la bỗng nhiên nở hoa, rơi trên thân như lai. Đức thế tôn liền hỏi a nan ông có thấy cây sa la này chẳng phải thời mà sanh hoa để cúng dường ta chăng a nan đáp dạ thưa có thấy bấy giờ tám bộ trời rồng quỷ thần ở trong hư không tuôn rải các loại hoa vi di diệu như hoa mạng đà la hoa maha mạng đà la hoa mạng thù sa hoa maha mạng thù sa rải trên đức phật lại còn tung rải các thứ hương thơm như ngưu đầu chiên đàn cùng tấu nhạc trời hát ca chúc tụng tán thán phật bảo a nan ông có thấy trên hư không hàng chư thiên cùng tám bộ chúng cúng dường ta chăng a nan bạch rằng dân con đã thấy đức thế tôn lại bảo a nan người muốn cúng dường ta để báo đáp ân đức không phải chỉ dùng hương hoa kỹ nhạc như thế này mà giữ giới thanh tịnh, đọc tụng kinh điển, suy nghĩ về nghĩa lý thâm sâu vi di diệu của các pháp. Ấy thì mới gọi là cúng dường ta vậy. Bây giờ có một tỳ kheo tên là Ubamana, ngày trước Như Lai chưa chọn Tôn giả Anang làm thị giả thì vị này thường làm công việc hầu hạ, chăm sóc Như Lai khi ubamana đã thấy đức như lai nằm giữa hai cây sa la lòng rất buồn khổ nên đứng trước chỗ phật bấy giờ thế tôn bảo a Nan rằng người nay không nên đứng ở trước chỗ ta ubamana liền đứng qua một bên lúc ấy a Nan sanh lòng nghi hoặc suy nghĩ ta làm thị giả đức phật đến nay trải qua nhiều năm chưa từng thấy Phật dạy lời như thế. Hôm nay cớ sao mà không cho đứng ở trước? Đức Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ vào Niết bàn mà lại không cho đứng trước buồn khóc. A Nan liền đánh lễ dưới chân Phật, quỳ dài, chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa hầu hạ Phật đến nay, nhiều lần đứng ở trước Thế Tôn mà chưa từng nghe dạy con phải bước lui nay vì cớ sao ngài dạy ubama na phải tránh ra không được đứng ở trước phật dạy này a Nan tám bộ chúng như trời rồng thần nghe ta đang ở nơi hai cây sa la nghiêng hông bên phải mà nằm đều đến để nhìn và chiêm ngưỡng ta từ trong hư không cho đến mặt đất bốn mặt đều đầy đủ mỗi phương đến ba mươi hai du sa na tỳ kheo ubamana này nếu đứng trước ta thì tám bộ chúng trời rồng sanh lòng không vui họ nghĩ như vậy nay đức như lai ở giữa hai cây sa la không bao lâu nữa sẽ vào niết bàn đây là lần sau cùng chúng tôi được nhìn và chiêm ngưỡng vậy mà tỳ kheo này đang đứng trước phật đó là nhân duyên mà ta khiến ubamana đi qua một bên A nan biết không, nay tám bộ chúng này, hoặc có buồn khóc không thể tự kiềm chế, hoặc có sầu não mê loạn buồn thương hết mực, hoặc có lấy tay tự dò đầu bứt tóc, hoặc có cắt bỏ hết các đồ trang sức nơi thân, thảy đều đồng thanh nói lời thế này. Đức Như Lai nay vào Niết Bàn, sao mà nhanh thế? Như Lai ra đời khó mà gặp gỡ, như hoa ưu đàm bác, Lâu lâu mới có, vậy mà nay lại sắp vào Niết Bàn. Thang ôi, khổ thay, con mắt thế gian đã mất. Từ nay, ai là người để cho chúng ta hướng về và được dẫn dắt? Các vị trời đã được lì dục đều than rằng. Thang ôi, thế gian thật là vô thường, chỉ không có thọ sanh thì không bị hoại diệt.